Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó là chú Nhị, kẻ mà cô đã phần nào tin tưởng lẫn xót xa cho cuộc đời của ông. Chiều nay thì không gian bỗng trở nên u ám hơn nhiều, dù trời đang còn rất sớm. Ngồi trong nhà nhìn ra, tuyển đoán là bà Thành Danh không thể đến khi thời tiết đang thế này. Vậy là uổng công cô đã sắp xếp cuộc gặp gỡ theo lời hứa với chú Nhị biết tới chừng nào Tuyền mới thực hiện được lần nữa đây. Nghĩ vậy, Tuyền khoác thêm chiếc áo nữa rồi đi tới đi lui. Trong cô cũng nôn nóng như người đang muốn gặp bà Thành danh vậy. "Chị Hai à, làm ơn ngồi xuống đi." Tú vừa nói tới đây thì có tiếng rũ phạch ở bên ngoài. Cả hai chị em giật mình nhìn ra, thấy bà Thành danh đang rũ cây dù nơi thềm cửa. Bà mỉm cười nhìn hai chị em. Bác không sai hẹn chứ Và Tuyền vội chạy đến bên người phụ nữ Mà cô có ý ngóng đợi Dạ thưa bác Cháu cứ ngỡ mưa thế này Bác không ra khỏi nhà đâu ạ Bà thành danh có vẻ lạnh Nên giấu vội hai bàn tay vào túi măng tô Dài màu đỏ đang mặc trên người Bà đưa ánh mắt chỉ cho Tuyền Giỏ thức ăn đầy ấp vừa đem tới Cháu ạ Cất nó đi mà dùng dần. Trước kia, dù thời tiết đẹp hay xấu, bác cũng không thích ra bên ngoài. Còn bây giờ, dẫu có bão nữa, bác cũng vẫn giữ đúng đời hứa của mình. Nói xong, bà đi thẳng vào trong nhà, không khách sáo đợi tuyển mời nữa. Chọn lấy một chỗ ngồi có thể nhìn ra bên ngoài. Bà thành danh từ từ buông người xuống. Bà đảo mắt, ngó nhìn xung quanh. Ở đây coi vậy mà, đỡ buồn hơn chỗ bác đấy. Tuy chỉ có ba người, nhưng còn trò chuyện được với nhau. Tuyển ra hiệu cho nhỏ Tú đem giỏ thức ăn cất đi, rồi bước lại ngồi gần bà. Trông cứ như mẹ với con gái vậy. Thế tại sao bác không vui đùa với chị em Kiều và Diễm chứ? Hai đứa ấy không nói được, nhưng đã có thể đàm thoại bằng cách viết ra chữ rồi bác ạ. Cảm ơn cháu lắm. Cháu làm được việc đó cho hai đứa con gái tội nghiệp của bác. Nhưng mà bản tính chúng kỳ quặc lắm cháu ạ. Không hiểu tại sao, từ khi anh trai chúng mất đi, chúng lại ra nông nỗi này cơ chứ. Đó chính là cái giá phải trả của cô và thằng em bất nghĩa của tôi gây ra đấy. Tố Lan à. Ông trời tuy cao, nhưng không có mù đâu nha. Giọng nói bất thình từ bên ngoài ập vào, làm cho tất cả cùng sừng sốt bàng hoàng. Ngay cả Tuyên, dù biết trước cũng không tránh khỏi sự giững sợ khi thấy bóng dáng người đàn ông ấy xuất hiện chặn ngay ngưỡng cửa. Cô thầm trách chú nhị quá là nôn nóng, không chịu chờ cô kịp đãi bà thành danh món trà trôi nước. Và cô biết bắt đầu từ lúc này, không khí trong nhà sẽ trở nên nặng nề hơn. Quả đúng như là cô nghĩ. Bà Thành Danh đã hét lên vì sợ hãi. Sao? Cô sợ tôi lắm à Sắc mặt bà Thành Danh tái nhợt đi. Tay chân run lầy bẫy. Ông, ông, ông là ai? Chú Nhị ngửa cổ cười một tràng dài. Âm điệu đầy đau khổ. Chà, tôi là con ma đội mồ về đây để bới móc lại cái gọi là Tội ác của những người còn sống đó. Trời ơi! Ông nói gì tôi không hiểu. Phải chăng ông đã từng là một người quen? Chú Nhị nhấc mạnh đôi chân vào giữa phòng, tạo khoảng cách rất gần bà Thành Danh, khiến cho bà cứu người phải bám chặt lấy tuyển mới đứng vững. Bà lắp bắp. Ông! Ông là... Chú Nhị gần giọng Là người đã từng sống những tháng ngày hương lửa yêu đương với chính cô đây. Cặp đồng tử của bà Thành Danh như muốn bắn tung ra khỏi hố mắt đang mở to. Bà Ngượng nghịu. Ông, ông là Thành Đạt. Chú Nhị khoanh tay, hơi thở khá là nặng nhọc. Phải đó, đúng rồi, tôi là Thành Đạt đây là người chồng khốn khổ của cô gần 20 năm về trước đây mà. Nghe thấy vậy, bà Thành Danh lào đảo tựa như mặt đất dưới chân mình đang chuyển động. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net